Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với đất động radio truyện Ma Nguyên Huy. Và ngày hôm nay trong lịch phát sóng truyện dài lúc 18 giờ mỗi ngày, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp bộ truyện Lục Tỉnh Giai Thoại Ký của tác giả Phúc nha. Uhm, khi nghe truyện mong rằng mọi người đừng quên hãy bấm like, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyên Huy. Còn bây giờ, mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe Lục Tỉnh Giai Thoại Ký tập 2. Nguyên đi ngang qua một tiệm bán quan tài, Thì đột nhiên thanh trùy thủ trung lên một cái Anh kinh ngạc đưa mắt nhìn vào bên trong Thì thấy có một người đàn ông độ 40 tuổi Đang ngồi mầy mò cắt một cái hình nhân bằng giấy vừa nhìn qua Anh đã biết ngay người đàn ông này là người Hoa Bởi vì Việt Nam ta không có tập tục đốt người giấy xuống Để hậu hại cho người đã khuất Còn bên Trung Hoa và Hồng Kông Thì điều này diễn ra rất bình thường Lại nói về độ làm hình nhân giống như người thật nhất Thì cũng chỉ có người Hoa làm là tốt nhất Nhìn qua hình nhân của ông ta đang rất sinh động Khóe miệng của Nguyên nhếch lên một nụ cười Rồi trở bước nhẹ nhàng vào bên trong Khi Nguyên đến gần Thì người đàn ông nhìn lên hắn hỏi Cậu mua gì? quan tài hay nhang đèn? À, tôi muốn mua nhang Ông chủ bán cho tôi loại tốt nhất đi Người đàn ông liền đứng dậy, bước vào bên trong lục lọi một hồi lâu, mới lấy ra một bó nhang được bao kính bằng vải đỏ. Ông ta đưa bó nhang trước mặt Nguyên, rồi nói, Của cậu 50 ngàn. Trong lòng Nguyên thầm chửi lên một tiếng, chết tiệt, chỉ một bó nhang mà đáng giá 50.000 ngàn sao. Nhang của ông ta bộ chát thêm vàng hay cái gì mà đắt tới như vậy chứ. Phải biết là đồng tiền thời đó giá trị cao hơn bây giờ rất nhiều Một ngàn đồng vào thời điểm đó Có thể mua được một ly cà phê Nguyên cắn trăng Lấy ra năm chục ngàn đưa cho người đàn ông Cho cầm lấy bó nhang lên ngửi một cái Sau đó Anh nhướng chân mày Đặt bó nhang xuống trước mặt người đàn ông Và nói Ông chủ à Tôi không phải nói chứ Cái bó nhang này là loại nào Mà đáng giá tới năm chục ngàn lần Ông ngửi thử mà coi Người đàn ông kia thấy Nguyên như vậy Ông ta nở một nụ cười bí hiểm Rồi đưa ánh mắt lên như đánh giá Nguyên Xong rồi cất cái giọng âm dương quái khí mà nói <cười> Đây là loại hương tốt nhất ở tiệm ta rồi Đậu hương có chu sa và hồng hoàng Đều được làm bằng chất liệu tốt nhất đó Nguyên nghe thấy vậy thì hừ lạnh <cười> Ông chủ Tôi không biết ông đã lừa được bao nhiêu người Nhưng mà đừng có tưởng hết Tôi không biết mùi hương của Chu Sa và Hùng Hoàng à Chưa kể Chẳng có ai phí sức mà dùng hai cái đó làm nhang hết Ông chủ tiệm quan tài nghe thấy Nguyên nói Thì ồ lên một tiếng Nguyên biết Ông ta đang muốn thử xem mình Có phải là người trong nghệ hay không Nếu như bỏ đi Phải mất 50 ngàn Thì Nguyên nhất định không chịu được Trong túi hắn ta chỉ có 120 ngàn Mà bị mất đi hết 50 Vì một bó nhang chất lượng thấp như vậy Tiền nguyên không cam lòng, dù phải để bại lộ thân phận cũng mặc kệ lấy lại tiền trước cái đã Nếu như đã đến, tại sao không xưng tên đi? Ông chủ tiệm quan tài cầm lên bó nhang rồi đưa ánh mắt mà nhìn hắn, lão ta lại cầm bó nhang vỗ vào bàn tay của mình mấy cái, rồi mới cất giọng nói: Tiệm quan tài của ta. Từ lúc mở ra cho tới nay Đã hơn vài chục năm Chưa từng gây thù với bất kỳ ai Tiểu tử Người hôm nay đến Để gây rối ta hay sao Trong lòng của Nguyên thầm nghĩ Lần này không xong rồi Mình đến đây cốt yếu là để tìm một chút thông tin Từ miệng của người bán quan tài này Vậy mà bây giờ Trong mắt của ông ta Lại thành ra là kẻ gây rối Đúng là cái miệng hại cái thân mà Lão kia thấy hắn ta không trả lời Thì đưa tay lên một cái kệ gần đó Lấy xuống một bó nhang khác Đặt lên trên bàn Rồi lão ta trả lại cho hắn 30.000 Sau đó Ông ấy quay lại tiếp tục công việc đang gian dở của mình Mà không thèm nhìn Nguyên Mà nói Tiểu tử Người nghĩ chỉ với chút hiểu biết Muốn đến đây kiếm kế sinh nhai Thì hãy hành động cẩn thận Đám thầy sư nước Việt Không phải là thứ dễ chơi đâu à, ý ông là gì? Ông ta hừ một tiếng Cánh tay vừa điêu khắc hình nhân Vừa cất tiếng nói Ta nhìn qua người Tú đời còn trẻ Cho nên chỉ nhắc nhở như vậy thôi Không phải ai cũng có thể đụng vô được đâu Nguyên nghe thấy lời nói của ông ta có ý tiện khách Anh cũng chỉ còn biết chấp tay lại mà nói Cả tờ tuyên bố đã nhắc nhở Trời Nguyên cầm bó nhang lên Quay bước đi ra khỏi tiệm quan tài Tiến vào bên trong thị trấn Bên trong thị trấn là những ngôi nhà đơn sơ Nằm sang sát với nhau Ánh mắt của Nguyên quét qua nhịn, Thì thấy thị trấn cũng không có chuyện quái lạ gì xuất hiện Hắn lại tiếp tục Đi vào sâu hơn Đang đi trên con đường sổ đá lẫn lộn Người qua kẻ lại bàn tán sôi nổi Thì Nguyên nghe thấy tự xa Có tiếng kẹn của đám ma vang lên Bước chân của hắn liền dừng lại Nguyên đứng nắp vào trong một góc khuất Để quan sát được xung quanh, chờ đợi Được một lúc thì đám đưa tang đi ngang qua Nhưng có tới hai cổ quan tài Một cái kích thước của người lớn Cái còn lại nhỏ như dành cho một đứa trẻ sơ sinh Dẫn đầu đám tang là một pháp sư Toàn thân mặc một bộ đạo bào màu vàng. Phía sau lưng đạo bào có thiêu hình bát quái độ, đầu đội pháp quan, phía trên pháp quan còn có một cái hình bát quái. Thoạt nhìn qua giống như mấy bộ đồ của Lâm Chánh Anh khi làm phép trong phim vậy. Dựa vào khuôn mặt pháp sư này, có thể đoán hắn ta không quá 40. Nguyên lấy một cây kim nhỏ phóng tới cái quan tài dành cho trẻ con. Thì một tiếng trên khe khẽ vang lên. Người pháp sư kia dường như cũng nghe thấy được tiếng trên đó Ông ta dừng lại Đứng quay đầu nhìn về phía sau Như đang tìm kiếm một thứ gì Lúc bấy giờ Nguyên phất tay Nhìn thấy được hình bóng của một người phụ nữ Đang tiến đến gần tay pháp sư Thì thầm vào lỗ tai hắn điều gì đó Đôi mắt của hắn lập tức trợn ngược lên tức giận Hắn quay lại Tra hiệu cho đám người đang kiên hai cổ quan tài Đi ra ngoài thị trấn Nguyên dụng trăm bạc phóng về phía cổ quan tài nhỏ, cũng là có hai nguyên nhân. Hai cổ quan tài kia đều được đóng kín, đến cả tự khí cũng không thể thoát ra ngoài được. Chỉ có hai trường hợp có thể xảy ra. Thứ nhất là bên trong quan tài không có chứa thi thể mà là chứa thứ khác. Thứ hai là người pháp sư kia muốn giúp người trong quan tài hóa quỷ. Kim chăm thông thường được làm bằng bạc, nó rất mẫn cảm với âm khí. Chỉ cần âm ký lướt qua thì nó cũng có thể cảm nhận được. ban nãy khi Nguyên phóng cây kim kia đi, ngụ ý là muốn dò xét bên trong cái áo quang có tử khí hay không. Nhưng lúc đó lại bị một thứ vô hình cản lại, không cho cây kim của Nguyên đụng vào trong quan tài. Điều này cũng minh chứng phần nào suy nghĩ của Nguyên đã đi đúng hướng. Người có môn vạn người tốt cũng có vô dạng kẻ xấu. Pháp sư cũng không ngoại lệ. Không ít kẻ có tâm địa xấu xa vì lợi ích cá nhân mà hại cả một vùng đất phải chết thẳm. Xem ra, định mệnh của Nguyên ta đã được sắp đặt từ trước là phải đối đầu với những con người như vậy rồi. Khi thấy đoàn người đã đi xa, Nguyên mới cẩn thận lẫn vào trong đám đông bên đường mà nhặt cây kim của mình lên. Giống kim châm băng nảy trong tay của Nguyên vẫn còn vô cùng sáng bóng nhưng nay nó đã chuyển thành màu đen. Dấu hiệu này cho biết âm khí đã chạm trực tiếp vào nó Trong lúc Nguyên đang suy nghĩ Thì ở chỗ cách đó không xa Mấy bà trong thị trấn đang bàn tán qua lại Về cái đám tang mới dựa đi ngang qua Nguyên nghe được loán thoáng Đó là người nhà họ Trần ở trong thị trấn Hắn còn nghe thấy được người chết chính là hai mẹ con Trong lòng liền nghĩ không xong Nguyên lặng lẽ bước đi ra bên ngoài theo sau đoạn đưa tăng đi đến một cái bãi Tha ma cách xa bên ngoài thị trấn nguyên đứng tự xa nhìn thì thấy bọn họ đặt hai cái quan tài vào cạnh nhau trong một cái hố huyệt lúc này đột ngột tiếng sấm nổ vang lên giữa trời mây đen liên tục kéo tới cứ như là trời sắp mưa vậy pháp sư kia thấy tiết trời bất thường dỗ dàng kêu những người kiên quan nhanh chóng lấp đất lại cho ngôi mộ của hai mẹ con xấu số, số kia Nguyên đã phần nào biết được ý độ của tai đạo trưởng ấy Mẫu tử mà chung chung với nhau Khiến cho hồn phách của hai người không muốn xa biệt Tách trời Thì chỉ có thể xảy ra thi biến bất cứ lúc nào Và không nằm ngoài dự đoán của Nguyên Vừa lấp đất xong Thì cũng là lúc trời đổ mưa xuống Pháp sư kia thấy trời mưa thì liền quân tay múa chân Kêu gọi đám người kiên quan tại Nhanh chóng làm xong hết toàn bộ công việc Rồi đi dậy Nguyên đứng dưới một thân cây lớn Để tạm thời trú mưa Bọn người kia cùng tên Pháp Sư Lúc bấy giờ đã dậy hết Cơn mưa vẫn cứ ảo ạc đổ xuống như thác Cho đến đầu giờ Tuất Khắc thứ nhất Tức là khoảng 7 giờ tối Thì nó mới dừng lại Nguyên cầm bó hương lúc mua ở tiệm quang tài lên Cho bước đi ra ngoài bãi Tha Ma Thắp lên Cho cắm đại cho những ngôi mộ đã cũ Phủ đầy treo phong ở đây có vẻ như lâu lắm rồi không có ai tới đây thắp hương cho bọn họ. Đột nhiên, cơn gió lạnh lẽo thấp thoáng lượn lờ xung quanh những ngôi mộ. Không biết từ đâu, những cái hồn phách kia xuất hiện ra trước mặt Nguyên. Anh giả vờ như không thấy bọn họ và làm như mình chỉ là một người bình thường, thích lo chuyện bao đồng vậy thôi. Đến khi anh bước tới gần nấm mộ mới vừa đắp Trong màn đêm tối tĩnh mịch, anh lại nghe thấy tiếng cười khúc khích của một người phụ nữ. Lúc này, Nguyên cảm nhận được một người nào đó đang nhìn chầm chầm mình từ phía sau. Thầy Pháp cũng là con người, đương nhiên cũng có nỗi sợ. Mỗi khi phải chiến đấu với một con quỷ nào đó, thì Nguyên đã phải cố gắng giữ cho mình bình tĩnh hết sức có thể. Một khi tâm không còn vững thì có thể bị đám ma quỷ khi giết chết. Nguyên nuốt nước bọt đánh ực, Ở phía trước mặt anh Những vong linh của ngôi mộ Mà anh vừa mới thắp hương Đột ngột lao tới Che trắng ở phía sau lưng cho anh Nguyên nhanh chóng thắp lên 6 cây nhang Cắm xuống hai ngôi mộ Rồi chảo bước đi ra khỏi bãi Tha Ma Nếu như nguyên đoán không sai Cái thứ lúc nãy ở phía sau lưng Nhìn chầm chằm anh Chất có thể là con quỷ Mà tên Pháp Sư kia nuôi Để làm việc cho ông ta trong dân gian có lưu truyền rất nhiều môn phái dựa vào nuôi quỷ để cứu người hại nhân còn ở việt nam chúng ta thường gọi chung nó là ma xóa cung anh thông còn ở tương tây có một nhóm người được gọi là cản thi tượng bọn họ có một loại thuật có thể dùng ngũ quỷ nhập vào xác người chết tạo ra thi biến để đưa những người đó quay trở về nhà nguyên sau khi chạy ra khỏi bãi tha ma Thì quay về chỗ nắp cũ Có thể quan sát toàn cảnh nơi đó Sâu bên trong thị trấn Tại căn biệt thự khang trang của nhà họ trận Tên pháp sư kia đứng trước một cái bàn lễ Bên trên bàn tay phải của hắn Có ngũ sắc kỵ Tay trái Có một thanh đạo một kiếm Phía sau lưng hắn ta Ngoài những người khiên quan tại Còn có hơn 30 người Nam nữ đều có Nhưng chỉ có một người đàn ông đứng phía trước Còn lại đều đứng hết phía sau lưng ông ta Người đàn ông nhìn tên pháp sư kia hỏi Liên đạo trưởng à Ngài có chắc sẽ trừ được cái hạng cho nhà tôi hay không vậy Tên liên đạo trưởng kia cười trừ Cho hướng ánh mắt qua phía người đàn ông Đáp lời <cười> Ngậu chắc chi lỵ Sẽ trừ được cái hạng đó Con trai của Lị sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi Người đàn ông này là gia chủ của nhà họ trận Dài tháng trước Con trai của ông ta quen một cô gái ở đây Không hiểu gì sao khi quen được cô gái nọ Thì Lâm vào trọng bệnh Ngày đêm dở điên dở dại Trong miệng lúc nào cũng Nói muốn giết hết cả dòng họ này Có người từng nói Có bệnh Thì phải đi vái tứ phương Nhưng đến nay Đã qua rất nhiều thầy Lan Bác sĩ y sĩ Nhưng cũng không biết con trai ông ta mắc cái bệnh gì Trong lúc tuyệt vọng nhất Thì một thằng gia nhân nói với ông Có thể là cậu chủ bị nhiễm thứ ô ế vào người Khiến cho tâm thần điên loạn Ông Trận nghe tới vậy Thì như đã nắm được cộng trơm cứu mạng liền vung tiện mời thầy Pháp Pháp sư trong dùng Còn đến tận cả Trung Quốc Nhưng khi tới nơi vừa nhìn thấy tình trạng của con trai ông Trận Ai nấy điều lắc đầu tra dậy Mà không dám nhận cứu chữa Người dân thấy nhà họ Trận Thầy Pháp qua lại rất nhiều Nhưng đã hơn một tháng trời Mà không có ai làm được điều gì hết Người trong dụng thấy vậy thì không khỏi kháo nhau Người nhà họ Trần làm ăn thất đức Khiến cho quỷ thần tức giận Dán tay ương lên người cậu con trai trưởng của họ Tưởng chừng rồi hy vọng cuốn con trai sắp tắt đi Thì liên đạo trưởng đến Nói là có thể giúp gia đình ông Trần Trừ đi cái hạn cho con trai Còn giúp cho nó sẽ nhanh chóng tỉnh lại Trần lão cha vui mừng đón tiếp nồng hậu vì cuối cùng cũng có một người chịu giúp đỡ dòng họ Trần giữ lại chút hương quả. Liên đạo trưởng nói cái gì ông Trần đều chăm chấp làm theo. Ông vung tiện cho gia đình cô gái mà con trai của ông quen nói với bọn họ là muốn cưới cô về làm dâu cho nhà họ Trần. Nhưng khi cô dâu về đến nhà liên đạo trưởng đã thẳng tay giết chết người con gái đó. Người nhà họ trần không một ai dám nhìn vào cảnh tượng ấy Cũng không dám căng ngăn Chỉ đành để mặt cho cô gái gạo thét Vàng sinh tạm thiết. Liên đạo trưởng phanh thay cô gái ấy ra Hắn lôi từ trong tử cung của cô ra một cục máu đỏ họn Độ chỉ bằng một bàn tay người lớn Rồi hắn bỏ vào bên trong tử cung của nàng Một thứ thuốc gì đó Nói là có thể giữ cho thi thể không bị hư hại Hắn ta yêu cầu Trần lão gia Phải chuẩn bị cho hắn Hai cỗ quan tài được đặt Làm theo ý hắn Chưa đầy ba ngày Thì mọi thứ đã chuẩn bị Theo đúng cái ý của liên đạo trưởng Hắn ta liền sai đám gia đình nhà họ Trần Cho ti thể người con gái Sống số kia vào trong một cái quan tài Còn về phần cục máu kia Tự tay liên đạo trưởng cẩn thận Đặt nó vào bên trong cái quan tài nhỏ Giống như đang nâng niu một món bảo chợt vậy. Khi bọn họ bắt đầu khởi hành đi chôn hai cái quan tài đó, thì cũng là lúc mà Nguyên vừa đặt chân tới nơi đây. Quay trở lại với sự việc hiện tại, liên đạo trưởng lúc bấy giờ đang ngồi trên một cái ghế bằng gỗ, một chân gác lên chân còn lại, tay bấm đồn thầm tính toán điều gì đó. Nói vì liên đạo trưởng một chút, Ông ta cũng thuộc một đạo sĩ Mao Sơn thuộc Bắc Phái ở Việt Nam. Mao Sơn chánh tông từ lâu đã không còn, cũng bởi vì điều kiện có thể tầm sư học đạo của chánh tông vô cùng nghiêm khắc. Người thường có lòng có thể học được, cho nên dần dần thất truyền đi, chỉ còn lại cái hư danh trên giang hồ. Còn Bắc Phái thu nhận đệ tử nhiều vô số, từ đó phân ra những nhánh khác nhau, tự lập môn hậu ở khắp nơi. Điên đạo trưởng cũng là thuộc một nhánh của Mao Sơn Trong thời gian học đạo thuật Lão tình cờ tìm được một quyển tàng thư Bên trong có ghi lại thuật luyện ngũ quỷ Từ đó, cứ vào ban đêm Lão ta âm thầm đi ra khỏi đạo quang Xuống núi, tìm đầu lâu của 5 người bị xét đánh chết Để luyện cái thuật ngũ quỷ kia Có cầu, đi đêm có ngày gặp ma Làm chuyện xấu thì trước sau gì cũng bại lộ Trong một lần đạo quan mở hội thi đấu Để kiểm tra thực lực của các đệ tử Tiến triển tới đâu Sư phụ của liên đạo trưởng Đã phát hiện ra bản tính của hắn Dần trở nên tàn độc hơn Khi xuất thủ đấu pháp với các huynh đệ đồng môn Ngoài pháp lực của hắn Đã có đột biến thì bên trong từng chiêu thức Còn ẩn chứa thêm một loại khí tức âm hiểm khó lượng Người tu đạo thông thường một khi xuất thủ luân quang minh chính đại Sẽ không xuất hiện khí tức như vậy Đại hội kết thúc Thì sư phụ đã kêu hắn tới gặp Liên đạo trưởng biết sư phụ của mình Có thể đã phát hiện ra Mình có đặc điểm bất thường Cho nên mới kêu tới Hắn chuẩn bị rất cẩn thận Rồi đi đến gian phòng của sư phụ Liên đạo trưởng gõ cửa mấy cái Tiếng cửa gỗ vang lên dự dứt Thì từ bên trong tiếng sư phụ cũng vọng ra Yêu liền đưa dầu đây cho ta Hắn nhẹ nhàng mở cánh cửa ra Ở bên trong phòng Sư phụ của hắn trong tay Đang cầm một thanh đạo một kiếm Vừa phát hiện thấy hắn ta bước tới Người lập tức đứng dậy Chân đập mạnh xuống đất một cái Một kiếm chém xuống đầu liên đậu trưởng Hắn mở to đôi mắt Trong lòng thầm nói không xong Miệng hắn niệm động chú ngữ triệu hoán ngụ quỷ đến tương trợ Bên ngoài đạo quan Tiếng chuông len kèn vang lên dữ dội Càng ngày càng lớn Sư phụ của hắn đột ngột thu kiếm lại Trong mắt tựa như đang có lửa đốt Nhìn chậm chậm vào hắn ta Mà nghiến trăng Tiểu liên Ngươi thực sự đã tu luyện tà đạo Nói Ngươi tu luyện tà thuộc gì Cái gọi là cả đời không lanh vụ dạy trong một khắc là đây. Liên đạo trưởng trong lúc đó chỉ nghĩ được sư phụ của mình đã phát hiện ra việc mình tu luyện ngũ quỷ thuật thì mới dùng kiếm muốn giết mình, chứ không nghĩ rằng sư phụ chỉ dùng hư chiêu để dụ mình bại lộ. Dù sao cũng đã bị phát hiện, vậy thì ta dùng tà thuật chiến đấu cũng chẳng sao. Thoáng một cái, phía sau lưng liên đạo trưởng xuất hiện ra năm cái hình màu đen, ba nam, hai nữ. Đứng như đang chờ lệnh của hắn ta Sư phụ hắn Thấy được 5 nhân hình kia Thì tức đến không chịu được từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi Rồi ông đổ gục xuống đất Liên đạo trưởng thấy sư phụ của mình như vậy Thì lập tức chạy lại Định đỡ ông lên Nhưng sư phụ lại đẩy hắn ta ra ngoài Cố gắng đưa ánh mắt Nhìn lên dịp phía hắn Cánh tay chỉ thẳng vào mặt hắn Mà quát lớn Từ nay về sau Liên Thiếu Thành Ta và ngươi không còn là sư đồ nữa Mọc cút cõi đầy Đừng làm dơ bẩn đất thành tu của tổ sư Hàng ngàn năm qua Liên Thiếu Thành nghe thấy vậy Cũng không nói gì Nhờ sức lực của ngũ quỷ Mà thoát ra ngoài đạo quang Chạy xuống núi ẩn nấp Vài ngày sau Hắn ta đi trên đường nghe trộm rất nhiều người tu đạo Bàn tán nói về đạo quan của hắn Họ nói là liên thiếu thanh giết thầy lừa bạn Lấy oán trả ơn Hạ sát sư phụ của mình trong thư phòng Rồi trốn đi biệt tích Từ đó Hắn lang bạc tứ phương Vẫn luôn bị đồng môn lùng bắt khắp nơi Cho đến khi cái tinh đồn ngày đó Dần biến mất Thì hắn ta mới yên thân mà hạnh nghệ Lúc đầu hắn chỉ đi xem phong thủy Cho những người trong dùng Tiếng lành đồn xa Những đại gia khắp các tỉnh tìm đến Xem phong thủy giúp nhà cửa. Sau khi hắn tích góp đủ một số tiền, liền muốn quay về quê nhà, xây dựng một đạo quán nhỏ ở biên giới Việt Nam và Trung Hoa. Nhưng đúng lúc ấy, nghe thấy họ Trần tiền tài không thiếu, chỉ cần giúp cho con trai của ông Trần tỉnh lại, thì sẽ được hậu tạ không ít. Liền tiêu thành hắn sẽ có được một số tiền, cả đời tiêu phí cũng không hết. Vậy là hắn lặn lội đường xa xa xôi, tìm tới nhà họ Trần. Trần Lão cha nhìn thấy đã qua hơn 3 tiếng đồng hồ Nhưng liên đạo trưởng vẫn đang ngồi nhìn bầu trời Tỏ ra thần bí Trong người của ông bây giờ chuột gan nóng như lửa đốt Nhìn liên đạo trưởng nói Ờ, liên đạo trưởng à Không biết chừng nào mới có thể làm phép được vậy He he he, cậu đã nói gì lị rồi Cái này không có được sốt đột đâu Chỉ một chút nữa thôi Bà có thể cứu còn cô lỵ tỉnh lại được dầu đó Vừa mới dứt lời Thì nhân hình nữ tử Lờ mờ xuất hiện ra Đi đến bên cạnh hắn nói Chủ nhân Không xong rồi Hôm nay có một đám quang binh đi tới Đang chặn trước cửa bãi Tha Ma đó Chân mại của liên đạo trưởng kẻ nhíu chặt Trong lòng thầm nghĩ Không lẽ hắn lại xui xẻo tới như vậy hay sao còn thiếu một bước nữa lão đã có thể lấy được tiền rồi đi vậy vậy mà bây giờ thì lại gặp Quang binh liên đạo trưởng đưa mắt nhìn nữ tử kia thì thầm cái gì đó với ả ta à, Lát nữa ta giả dợt tác pháp người hãy nhập vào thân xác của con trai nhà họ trần làm như vậy để tránh cho trần lão già nghi ngờ ta đang có ý đồ sâu gì khác nguyên đứng từ xa thấy Quang binh đi đến Trong lòng thầm nghĩ, quang binh âm ti thì tại sao lại xuất hiện vào giờ này. Hôm nay đâu phải là quỷ tiết mà lại có quang binh âm ti đi tuần ở nhân gian chứ. Đột nhiên, một bàn tay lạnh như băng đặt xuống bả vai của Nguyên. Tiểu tử, ngươi đang làm gì ở đây? Nguyên theo phản xạ tự nhiên, cánh tay bắt lấy bàn tay của người kia. Quay đầu nhìn lại, thì thấy đó chỉ là một hư ảnh mờ ảo. Đôi mắt của Nguyên trợn lên nhìn cái bóng kia mà hỏi Ngươi lại Không có nhiều thời gian để nói cho người biết đâu Hãy lên miếu sơn thận Ta sẽ cho người biết sự việc đang xảy ra ở đây Dứt lợi Hư ảnh kia liền biến mất đi Đồng thời thanh trụy thủ trên người của Nguyên Cũng bắn ra một đạo kim quang xuống đất Hóa thành một chữ Màu Nguyên không biết là chuyện gì đang xảy ra Nhưng hắn đoán nếu như thứ lúc nãy xuất hiện tiệm tới Lại có thể khống chế được trùy thủ này Không phải là thần minh Thì cũng là đại năng của Mật Tông Trùy thủ này theo như lời của Đại Pháp Sư năm đó nói Chính là một món bảo vật của Mật Tông đó là bảo vật Thì sẽ có quan hệ sâu xa về những dụng đất Mà những bậc tiền bối trước đây đã đi qua Mới có thể tác động tới nó Nguyên đưa mắt nhìn qua đám quan binh âm ti Đang đứng cành phía trước bãi Tha Ma Trong lòng cũng thấy yên tâm Có Quang Bình ở đó Không sợ tên Pháp Sư kia dở trò quỷ Tạo ra đại nạn cho những người vô tội Trần Nguyên cầm thanh trụy thủ vào trong tay Bước chân dội vàng vào trong thị trấn Tìm tới miếu sơn thần Xem nó đang nằm ở đâu Nguyên chạy một mạch tới chân núi sập Thì Kim Quang trên thanh trụy thủ cũng vụt tắt Biết là mình đang ở rất gần miếu sơn thần Anh chạy thêm một đoạn, thì một ngôi miếu đã hiện ra. Miếu nằm ở ven đường lên đỉnh núi sập, hướng mặt về phía tây. Nguyên bước tới, thì thấy ngôi miếu này cũng giống như bao ngôi miếu khác, không có điểm gì kỳ lạ cả. Vậy thì hư ảnh kia kêu hắn đến đây để làm cái gì? Đột nhiên, Nguyên nghe thấy những bước chân dồn dập đang chạy đến nơi này. Anh liền nhanh chân nắp vào trong một góc khuất tầm nhìn ở ven đường. Chỉ để lộ ra đôi mắt Nhìn xem là ai đang tiến tới Nguyên giữa an dị tại chỗ nắp xong, Thì nhìn thấy chính là ông chủ tiệm quang tài Mà Nguyên gặp lúc chịu Ông ta đang chạy đến bên cạnh miếu Sơn Thần Ông chủ tiệm quang tài vừa tới Thì liền lập tức quỳ xuống Cúi rập đầu Miệng nói Sơn Thần Ngài kêu thuộc hạ đến Có chuyện gì đại sự hay sao Lúc bấy giờ Một âm thanh vang lên như sấm trận Lực cất lên Ta có một người cần người trợ giúp cho hắn Sau khi hắn làm xong công việc ở đây Hãy đưa hắn đến thất sơn giúp cho ta Nói đến đây Thì giọng nói kia lại vang lên Tiểu tử ngươi mau ra đây Nguyên nghe tới vậy Biết là sơn thần đã chuẩn bị từ trước cho nên cũng không sợ có người giở trò, liền bước ra tiến tới miếu sơn thần. Ông chủ tiệm quan tài vừa thấy anh, thì liền sững sốt, không khỏi kinh ngạc mà thốt ra một tiếng, ơ là ngươi. Nguyên công trả lời ông ta, mà chắp tay lại cung kính hướng về phía miếu sơn thần nói: sơn thần à, không biết ngài có chỉ điểm gì cho đệ tử. Sơn thần cũng bắt đầu hiện ra một cư ảnh mờ nhạt. Nhìn Nguyên nói Ta không biết người tên là chị Nhưng nếu đã giữ việc hồn đinh Thì chắc cũng phải là người của Mật Tông Này ta muốn nhờ người giúp một việc Dạ, xin ngài cứ nói Bên dưới thị trấn Nhà họ trần lâu nay làm những chuyện ác Thương thiên hại lý Cũng đã đến lúc phải chịu hậu quả rồi Nhưng ta không ngờ Lại có một tên đạo sĩ đến Dùng tà thuật để kéo dài dẫn khí cho nhà họ trận. Việc mà ta muốn nhờ ngươi làm là chỉ cần phá được thuật của tên đạo sĩ kia là được. chuyện còn lại, ta sẽ tự lo liệu. Trò hư ảnh của người, liếc mắt qua ông chủ tiệm quan tài hỏi. Còn người, đã nghe rõ hay chưa? Ông ta nghe thấy vậy thì liền trối trích, chắp tay lại nói. Tụt hạ đã nhớ kỹ rồi, xin người yên tâm Ông ấy vừa nói dứt lời Thì hư ảnh kia cũng quá thành một làng khối Bay trở lại vào trong miếu Nguyên nhìn qua ông chủ quan tài Chấp tay mà cười. cười Ông chủ à, chúng ta thì có duyên ha Ông chủ tiệm quan tài không nói gì Ông ta đưa hai tay lên Chấp lại, rồi nói à, Gọi ta là cụ phúc Tôi tên là Nguyên Sau này phải nhờ tới người chỉ điểm rồi Cổ Phúc à Cổ Phúc cười cười quay đầu xuống núi Rồi đưa tay tra hiệu cho hắn đi theo Nguyên cũng không khách khí Nhanh chóng nói gót Lúc nãy khi anh nghe Sơn Thần nói chuyện với ông ta Anh liền biết được thân phận của Cổ Phúc Chính là thuộc hạ của Sơn Thần Nên biết Có nhiều thứ mà Thần có thể làm Mà người phàm không thể Và ngược lại cũng vậy thần cai quản một dụng sẽ luôn có một người thuộc hạ khi có công việc mà ngài không thể tự mình làm được thì sẽ đưa cho thuộc hạ của mình làm giống như chuyện này rất ít xuất hiện bởi vì người được chọn làm thuộc hạ phải có được sự tín nhiệm sơn thần của dụng đó người một khi được chọn thì hàng ngày phải thông báo cho sơn thần những chuyện xảy ra trong dụng nơi mà sơn thần cai quản có thể nói bọn họ cũng giống như một cuốn bách khoa toàn thư vậy thôi Nguyên nhìn qua cụ Phúc cất giọng hỏi Cụ Phúc à Ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi Cụ Phúc bật cười từng tiếng khà khà Nhìn qua Nguyên Ông ta mỉm cười thần bí <cười> Tuổi của ta Lớn hơn người nghĩ nhiều đó Nguyên biết mình đã hỏi thừa Cho nên anh đem cái chuyện của nhà họ trần ra hỏi Lão cụ hào sản đáp ứng Đợi lão sắp xếp lại ngôn tự Tôi từ từ kể lại cho anh nghe về cái nhà họ trần trong vùng này họ trần ban đầu vốn chỉ là một gia nhân của nhà họ hồ năm đó trần bình công được sự tín nhiệm của hồ lão gia sai đi qua bên mạng trung hoa tìm một pháp sư về để xem phong thủy cho ngôi nhà của mình trong ngày hôm đó trần bình công theo lời của hồ lão gia đi qua bên trung quốc tìm kiếm pháp sư nhưng trong người của trần bình công đã nảy sinh tham vọng muốn chiếm đoạt hết tài sản của nhà họ hộ. Hắn ta đã đi tìm khắp xung quanh mảnh đất miền Tây, thì phát hiện ra có một người tu luyện lỗ ban thuật. Sau khi hai bên đồng ý thỏa thuận hoàn tất, các hai người quay trở về nhà họ hộ. Tên pháp sư kia đã mượn âm binh, ngày đêm quấy phá người trong nhà, khiến cho người điên dại, sống không bằng chết. Rồi hắn ta giả vợ chết, trong lúc chiến đấu bảo vệ cho gia đình họ hộ thì âm binh nhập vào cơ thể của hắn, mượn tai hắn và giết sạch nhà họ hồ. Chuyện này đều được Trần Bình Công phong tỏa, tới mức người trong vùng không còn nhận ra, là nhà họ hồ đều đã chết. Sau hơn một năm sự kiện đó xảy ra, tên Pháp Sư kia cũng bị Trần Bình Công dùng ám tiễn mà giết hại. Pháp Sư dù năng lực có cao tới đâu, thì cũng chỉ là một người bình thường. Trúng một tên vào giữa đầu, đến cả thiên linh cũng bị hủy. Không thể báo thù mà chỉ có thể làm một dòng hồn du trì. Trần Bình Công sau khi chết cũng đã chịu tội cực hình Nhưng mà con cháu cô hắn vẫn phải trả cái giá mà hắn đã gây ra cho nhà họ hậu năm xưa. Nghe hết câu chuyện của nhà họ Trần và nhà Hồ, Nguyên không khỏi khen ngợi cái tên Trần Bình Công này. Mượn tay giết người, ám tiễn hại nhân, không để lại một vết máu trên người của mình. Mãi sau khi chết, mới gánh chịu được cái tội ác mà mình đã gây ra. Cô phúc mỉm cười nhìn qua Nguyên, nhún chân mày hỏi: <cười> Tiểu tử, người có ăn thịt chó không? Nhà ta còn chút rượu ngon lắm, vậy làm một chung cho ấm bụng à Nguyên nghe tới hai chữ thịt chó, thì trong bụng của hắn đã đánh trống ầm ầm. Nhưng mà chiều hôm nay còn nhiều chuyện chưa giải quyết, nếu mà giờ này uống rượu, sợ sẽ làm mất tiên cân. Thấy hắn không trả lời Cụ Phúc cũng hiểu ý Cho nên cười lên từng tiếng khà khà Cho giải tỏa bầu không khí xung quanh <cười> Yên tâm đi Người không uống người thì ta uống Đi về nhà ta ở đó một đêm đi Ngày mai sẽ có nhiều việc cần người làm đó Nguyên nghe thấy vậy Thì cũng chỉ biết cười trừ Nhưng mà cái lão Cụ Phúc này cũng rất quái lạ Lúc thì âm dương quái khí lẫn lộn Có đến khi cả Nguyên Cũng không biết là lão là người hay quỷ nữa. Nguyên cùng với cụ Phúc đi về tiệm quan tài. Cảm giác dẫn như lần đầu đến đây. Bầu không khí bên trong vô cùng nặng nề. Nó tạo cho người ta một loại cảm giác khó thở tới cùng cực. Nguyên nhìn qua cụ Phúc, thì thấy lão đã bày ra trên bàn một dĩa thịt xào lăn, cùng với một chai rượu. Cử Phúc ngồi xuống, tay cầm một miếng thịt bỏ vào trong miệng. Rồi lão cầm một ly rượu lên uống một ngậm. Kẻ ngân nga à, Nhân pháp địa Địa pháp thiên Thiên pháp đạo Đạo pháp tự nhiên <cười> Đại yến câu nói này Là mọi thứ trên thế gian Đều phải chịu theo quy luật của tự nhiên Nguyên lúc đó đứng bên ngoài cánh cửa tiệm quan tài Nhìn ra ngoài đường vắng lặng Không có đến dù chỉ một bóng người Anh đưa cánh tay qua một cái cây bên cạnh Lấy xuống một chiếc lá Cho kẻ thổi ra một loại giai điệu âm trầm Ở bên trong Cụ Phúc nghe thấy được giai điệu này Cũng không khỏi cảm khái không thôi Người ta nói Nét chữ nét người Thì từng giai điệu mà Nguyên thổi ra cũng như vậy Những giai điệu ấy Nó đã nối hết lên toàn bộ những tâm tư của Nguyên lúc bấy giờ Anh đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời đầy sao Miệng lầm bẩm Đang định nói gì đó Thì một mùi tử khí nồng nạc sọc cho mũi Nguyên trong lòng nghĩ không xong Không lẽ tên pháp sư kia Có thể đẩy nhanh quá trình hóa quỷ Chỉ trong mấy canh giờ sau khi chôn Hai mẫu tử kia làm sao Có thể lập tức hóa quỷ chứ Chuyện này thật sự quá điên rộn Chiếc chuồng gió Treo trước cửa tiệm quan tài của lão cũ Như có một vật gì đó chạm mạnh vào Khiến cho nó trung lắc lên dữ dội Tiếng chuông thanh thúy Phan vào trong lỗ tai của lão cũ Đồng thời làm cho ly rượu trên tay của lão trớt xuống đất Biết là có chuyện xảy ra Lập tức lão buông miếng thịt xuống cái dĩa Bước thật nhanh xông ra bên ngoài Nhìn xung quanh thì không có gì Cậu Phúc quay qua nguyên hỏi à, Từ từ à Người khi nãy có cảm thấy cái gì ở bên ngoài hay không Là tử khí đó Cậu Phúc à Có phải là hai mẹ con xấu số, số kia Quá quỷ rồi hay không Cổ Phúc nghe Nguyên hỏi thì cũng trầm mặt một lúc lâu. Thông thường tự khí tích tụ để hóa quỷ thì phải chờ ít nhất 3 ngày. Nhưng từ khi hạ huyệt cho tới bây giờ mới chỉ có mấy canh giờ thôi. Làm sao hai mẹ con nhà đó có thể hóa quỷ nhanh tới như vậy chứ? Cổ Phúc nghĩ mãi cũng không thông, liền kêu Nguyên cùng đi đến bãi tha ma để kiểm tra xem có phải thật sự hai mẹ con đó đã hóa quỷ thì phải tiêu chết ngay. Còn không, thì sau này cả nơi đây sẽ gặp phải một thảm án chết hàng ngàn người nói sao làm liền như vậy, bản thân của Nguyên chạy đi đến trước bãi Tha Ma Còn lão cũ vào trong tiệm quang tài, lấy thêm một số đồ cần thiết có thể dùng Vạn nhất, nếu như gặp tình huống đặc biệt, còn có thể giải quyết Nguyên càng chạy nhanh về phía trước Thì hắn ta càng cảm thấy cái mùi tử khí kia Càng nồng đậm thêm mấy phần Giống như nó chỉ đang ở trước mặt mình thôi vậy Nhưng mà người thì làm sao có thể chạy nhanh hơn quỷ được Được một lúc Thì mùi tử khí bắt đầu phân tán Chỉ còn vương lại một chút ở xung quanh người Biết con quỷ đã đi xa Nguyên cũng tức tốc chạy về phía bãi Tha Ma Anh lấy ra thanh trụy thủ Nắm chặt trong tay Đôi mắt cẩn trọng nhìn đâm đâm về phía trước Cho đến khi bãi tha ma hiện ra trước mặt mình Nguyên mới dừng lại Bên ngoài bãi tha ma Quang âm ti vẫn còn đang đứng trấn giữ Như cái lúc mà anh đi đến miếu sơn thần Quái lạ Quang âm binh vẫn còn ở đây Thì làm sao quỷ ma có thể ra ngoài mà lộng hành được Trong đầu Nguyên bắt đầu sâu chuỗi lại sự kiện Từ lúc ở bãi tha ma Cho tới miếu sơn thần Thì một tiếng nổ ầm vang lên trong đầu của anh Không xong rồi, trung kế rồi Vừa dặn lúc này Cổ Phúc cũng chạy tới Vừa thấy lão, Nguyên liền quay lại Cấp trúc hỏi Đà cô à, mau lên, quay về tìm quân tài Chúng ta trung kế của tên pháp sư kia rồi Cổ Phúc nghe như vậy Thì cũng kinh ngạc Thời gian cấp bách Dù không biết tên pháp sư kia Hắn ta làm sao có thể phát hiện ra Nguyên Cũng không biết hắn đang có mưu độ gì Nguyên chỉ biết Lúc đó nếu như không mau quay về Thì sẽ để cho hắn ta hoàn thành kế hoạch của mình Lại nói Trong lúc Nguyên cùng với cụ phúc Còn đang ở miếu sân thận Thì liên đạo trưởng Hắn ta đã làm phép Triệu hóa ngụ quỷ của mình Đi dò xét xung quanh dùng Chuyện lúc sáng khi Nguyên phóng cây kim châm Dò xét tử khí Hắn ta vẫn còn bận tâm trong lòng Khi ngụ quỷ đi dò xét Thì tình cờ gặp Nguyên cùng với cụ phúc Đang ở bên cạnh miếu sân thận Liên đạo trưởng khi nghe thấy ngũ quỷ báo lại, hắn liền sai một con quỷ nhập vào xác của một con linh miêu. Linh miêu là loài vật có thể thông linh giữa cõi âm và trần, cho nên quỷ nhập vào xác nó cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Tử khí của động vật rất khác so với con người, cho nên liên đạo trưởng dùng một loại cây mọc ở trong những khu rừng phía tây bắc để điều hòa khí tức cho con linh miêu. Người dân tộc tây bắc thường có tập tục. Bỏ người chết ở trong rừng Cho Tú Hoang cùng các loài động vật khác Tự tự ăn thịt Gọi là giả tán Ở những nơi người bị giả tán đã từng nằm Sẽ mọc ra một loại cây có màu đỏ Sống nhờ tử khí của người chết Điên đạo trưởng đã dùng Linh miêu Cùng với loại cây đó Để đánh lừa hai người bọn hắn quyết chạy một mạch về tới tiệm quang tài Phía sau cổ Phúc nói lớn Trốt cuộc có chuyện gì vậy Tôi không biết nữa Nhưng mà chúng ta phải mau về tiệm quang tài Tôi nghĩ là có chuyện không lành rồi đó Vừa chạy về tới tiệm quang tài Thì phía trước đã có hơn hàng trăm người Tiến vào bên trong đập phá đầu đạt Thế vậy Cổ Phúc tức giận bước lên Chỉ tay về phía đám người kia Mà quát lấn nè, Các người muốn làm gì Đây là tiệm của ta Ai cho các người đến đây đập phá vậy Bên trong đó Có một người trung niên bước ra Tay lăm lăm một cây gậy đánh chó Chỉ về phía cổ phúc mà hét lớn. Cổ phúc Ông dám dẫn tỉnh pháp sư vào trong thị trấn của chúng ta hay sao Đóng đó chỉ vội hại người thôi Ông giấu hắn tạ đâu Mau giao ra đây cho tôi Nguyên lúc mấy giờ mới đại khái hiểu ra mọi chuyện Bọn họ đến đây là muốn tìm anh Chân mại của Nguyên cau lại Anh định bước lên phía trước Thì bị cổ phúc ngăn cản Lâu cổ mỉm cười nhìn người trung niên trước mặt cho hỏi Ừ, chú sao ạ Làm sao mà chú biết tôi vẫn pháp sư Hay là đạo sĩ vào thị trấn của mình vậy Nghe đến đây Nguyên mới hiểu ra ý định của cổ Phúc Biết không lửa thì làm sao có khối Lão cụ mới tìm ra nguyên nhân trước Còn nếu như bây giờ Nguyên mà xuất đầu lộ diện Có thể khiến cho mọi chuyện trở nên trắc trối hơn Nguyên im lặng lùi về phía sau mấy bước Tay vẫn cầm thanh trụy thủ giấu phía sau lưng Chờ xem cụ Phúc giải quyết chuyện ở đây như thế nào. Còn bên phía liên đạo trưởng, lúc này hắn ta đang ngồi vào trong đàn lẫy. Phía trên là ba cây nhang đang liên tục bốc khối. Bên trên có hai cây đèn lập lợn ánh lửa. Trong tay hắn đang cầm một viên ngọc màu xanh lấp lánh, Hắn đưa qua đưa lại trước mắt mình, mỉm cười nói. <cười> Dám sen vào chuyện của ngộ sao? Ở tiệm quan tài Chú Sáu nhăn mặt nhìn Cũ Phúc nói Tên pháp sư đó đó Đã dùng tà thuật sai kiến quỷ Vào trong thị trấn Đánh phá từng nhà một Hắn ta còn để lại tấm giấy Nói là mình ở tiệm quan tài của ông nữa Chuyện này ông giải thích sau đây Cũ Phúc nghe thế vậy Thì cười lớn Ô lên một tiếng nhìn chú Sáu mà nói <cười> Trời ơi Vậy thì tại sao ông không nghĩ Là cái tên đó Mới tới giúp nhà họ Trần kia, muốn hại tôi cho nên mới làm gì vậy? Nghe tới đây, chú Sáu cũng á khẩu. Sáu dĩ bọn người dân ở đây đều không nghĩ tới liên đạo trưởng kia. Là vì phía sau lưng có Trần Gia chống đỡ, cho nên không ai dám nghĩ tới chuyện gây khó dễ cho hắn ta. Nguyên lúc nãy bước tới gần Cửu Phúc thì thầm vào tai của lão ta. Cửu Phúc nghe lời Nguyên nói thì kinh ngạc không đợi cho lẩu ta ngăn cản tiếp, anh lao tới phía trước, nhìn chú sáu mà nổi lớn. đúng vậy, tôi là người đã điều khiển những con quỷ đến phá thị trấn của mấy người đó. chuyện này cũng không liên quan gì tới cô phúc. đừng làm khó mấy nữa. chú sáu trong người nóng như lửa đốt, cánh tay ông ta chỉ về phía nguyên mà hét lớn. mắt tình nhóc còn đó lại, tao phải dạy dỗ cho nó một bài học vì dám phá thị trấn của chúng ta. nguyên mỉm cười đưa ra bộ mặt kinh bỉ, cất cái giọng đầy mỉa mai. <cười> Nếu như các người bắt được ta đi, cho hắn nói cũng không ổn đâu. Dứt cầu, nguyên luyện như một cơn gió tức tốc chạy vào trong thị trấn. Theo như lời lão cũ nói, thì nhà họ Trần lớn nhất trong thị trấn, cho nên cũng rất dễ tìm kiếm thôi. Nguyên vừa chạy vừa nghĩ, <cười> tên pháp sư nhà ngươi, vướng tay người khác giết ta sao? Được, vậy thì ta sẽ cho bọn họ cùng với người nhà họ Trần. Nhìn thấy bản mặt thật sự của nhà ngươi. Liên đạo trưởng lúc bấy giờ vẫn đang ngồi trên chiếc ghế của mình dương dương tự đắc. Nghĩ rằng sẽ đá được cái tên phiền phức muốn phá hoại kế hoạch của mình ra ngoài thị trấn. Hắn ta nhìn lên bầu trời thấy đã tới giờ liền đứng dậy bước tới đàn lễ tay lão bắt ấn quyết miệng làm trầm khấn giái. Ờ, "này đệ tử liền thiêu thành Liên đạo trưởng còn chưa dứt câu Thì từ bên ngoài Nguyên đã chạy tới Trong tay anh cầm thanh trùy thủ Mắt nhìn người trước mặt mà nói <cười> Còn nhớ tay không Tiểu pháp sư Liên đạo trưởng vừa nghe thấy lời nói này của Nguyên Thì trong lòng nóng như lửa đốt Tuy nói lão đã phản bội tông môn Nhưng từ đó đến đây Không một ai dám ngông cuộn Gọi lão là tiểu pháp sư Trong ánh mắt của Liên thiếu thành liền phát ra hung quang về phiên nguyên anh thấy tên pháp sư trước mắt mình đã nổi giận thì trong lòng mừng thầm chỉ với một câu nói đã khiến cho người tức đến như vậy thì ta sẽ cho người tức tới mức học máu mà chết nguyên mỉm cười nhưng nhướng chân mày khiêu khích tên pháp sư <cười> không biết tiểu đạo sĩ hay tiểu pháp sư tên dị để ta biết mà còn xưng hô chứ tiểu tử nhà người khẩu khí cũng tốt lắm đã như vậy Thì ta cũng đáp lại người một cái lễ Coi như là công bằng cho ngươi Liên đạo trưởng nói ra lời Tựa như đang nghiến trăng Đôi mắt của hắn đầy phẫn hận Nhìn về phía Nguyên Được Để ta xem tiểu tử nhà ngươi Khi xuống mộ Còn ăn nói ngông cuồng được như vậy nữa hay không Tay lão bắt chỉ quyết Từ tứ phương xuất hiện năm đạo nhân ảnh đen xị rõ trạng trước mắt của Nguyên Biết tên đạo sĩ này muốn dùng toàn lực để giết chết mình Nguyên vẫn không chút e dè. Nhìn 5 nhân ảnh kia Nguyên đoán Đây chính là thuật ngũ quỷ Được người đời ca tụng trong nhân gian Có thể thông thiên rộn địa Xoay vần mọi thứ Làm điên đảo thế nhân Nhưng truyền thuyết thì vẫn chỉ là truyền thuyết Hiện tại trước mặt anh Chính là năm người bị xét đánh chết Nam nữ đều có Nên biết Người bị xét đánh chết không phải là ác nhân Thì cũng là kẻ mang sát nghiệp Ngũ quỷ thuật đã khó Nhưng điều khiển được năm con quỷ bị sát đánh Thì càng khó hơn Xem ra tên đạo sĩ này Đặt hắn ta ở bất kỳ nơi nào Thì cũng gây tai quả cho nơi đó mà thôi Liên đạo trưởng thấy thần sắc trên gương mặt của Nguyên biến đổi Thì hắn dương dương tự đắc <cười> Tiểu tử Ngươi xem ta có ngũ quỷ ở đây Còn ngươi chỉ có một mình Làm sao có thể đấu lại ta đây Nghe thấy lời này Nguyên liền bật cười Ánh mắt quét qua những người phía sau lưng tên đạo sĩ <cười> Từ trước tới nay Ta không thắng được chánh. Nói đoạn Nguyên đưa cánh tay chỉ về phía sau lưng tên pháp sư mà nói Các người là nhà hội trận của đúng không? Nếu như đúng Thì mau mau đi vào trong nhà Còn không một chút nữa tôi sợ Các chỉ không còn đứng dẫn được nữa đâu Động lúc này Phía sau lưng Nguyên đoàn người lúc nãy cũng đã chạy tới Dựa thấy anh cùng với tên đạo sĩ kia đang nhìn nhau như cụ nhân Nguyên quay đầu lại Nhìn những người kia mà nói lớn Các vị Nhìn coi Đây có phải là những thứ lúc nãy phá nhà của các vị hay không Nổ đến đây Nguyên lấy ra từ trong người một cái gương bát quái Chiếu về phi liên đạo trưởng Nhanh chóng Năm đạo nhân ảnh kia hiện ra ngay trước mắt mọi người Những người kia vừa trông thấy kẻ nào cũng kinh hãi hét lớn lên một tiếng. trong số đó cũng có mấy bà phụ nữ. vừa trông thấy thứ trước mắt mình thì đều lắp bắp. À, chính chính là bọn chúng đó. cương bác quái này chính là ban nãy. khi hắn ta đến gần thì thầm vào tay cổ phúc mà lấy được. công dụng của nó thông thường chỉ sôi hình dáng thật của quỷ yêu. đồng thời cũng giúp cho người bình thường nhìn thấy được ma quỷ. nguyên mỉm cười nhìn qua tên đạo sĩ nói. <cười> chúng ta dùng không thủ không quán Đồng đạo gặp nhau Chí hướng của ta và người cũng khác nhau Vậy thì chúng ta so tài một trận Xem đạo thuật của ai cao minh hơn Người thấy sao Liên đạo trưởng nghe những lời nói này rất lọt tay Hắn nhẹ gợt đầu nói Ê, Nếu như lị thua thì sao Không sao cả vừa dứt lời Liên đạo trưởng kinh ngạc không kịp phản ứng thì Nguyên đã xông tới, tay bắt pháp huyết đập ngay xuống giữa trán của lão ta. Liền một con quỷ cũng lao tới với ý định ngăn cản Nguyên lại. Nhưng bất quá, đây chỉ là hư chiêu. Cánh tay còn lại của Nguyên trúc ra thanh trụy thủ, đâm vào người của quỷ ảnh dựa bay tới. Một tiếng thét lên thảm thiết, những người có mặt trong thấy cảnh này liền ồ lên kinh ngạc. Trong miệng Nguyên phát ra lăng nghiêm chú, trên thân của thanh trụy thủ phát ra kim quang, Như hàng ngàn mũi kim đâm vào người của quỷ ảnh kia Một tiếng thét thất thanh vang lên Quỷ ảnh nằm trên mặt đất Thần sắc trên khuôn mặt vặn vẹo trở biến thành một đốm lửa màu xanh Lượng lờ ở xung quanh đó một chút Rồi bay vụt ra bên ngoài cánh cửa của nhà họ trận Liên đạo trưởng thấy vậy Thì cũng ho ra một ngụm máu Đôi mắt lão trận lên dữ tận Rồi lão ta tự cắn lưỡi của mình Chết ngay tại chỗ Đây chính là ngũ quỷ cắn trả người điều khiển Nên biết Một khi đã giao kẹo với đám quỷ Người điều khiển chỉ cần làm sai một điều Kẻ đó sẽ chết ngay tức khắc Nguyên lúc đó Do sử dụng thanh trụy thủ Đồng thời phát động được chúng lăng nghiêm Đoạt hết toàn bộ tiên cư Nhất kích tất sát Mới có thể đánh bại được liên đạo trưởng Nếu như lúc nãy Đòn đó không hạ được con quỷ kia Thì người chết ngược lại chính là anh Nguyên lúc bấy giờ quỳ hai chân dưới đất, một tay giữ chặt lấy lòng ngực. Trên khóe miệng của anh chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Anh cố gắng trăn chịu đựng cơn đau từ trong tim của mình. Cậu phúc cũng đã chạy tới, tới trước mắt mình, nguyên không sao, thì trong lòng của lão mới buông xuống gánh nặng. Nhưng khi vừa thấy anh cứ quỳ ở đó mãi, trong lòng chợt thấy bồn trộn không yên, lão liền chạy tới gần, vừa chạm vào người nguyên, thì lão cũng cảm thấy như mình vừa chạm vào một tảng băng vậy, lão cụ không khỏi hét lên một tiếng. Tiêu tử, ngươi dùng cả dương khí trong tâm để giết quỷ hay sao? Tâm chính là tim, dương khí trong tim là dương khí thuận khiết nhất trong mỗi con người. Nhưng khi nó hết đi, thì tim cũng sẽ ngừng đập. Pháp sư cũng rất ít khi dùng cách này để diệt quỷ hay phong ấn, chỉ đơn giản làm điều đó giống như liều mạng. Thắng cũng chết mà thua cũng chết Năm đó Nghe nói tỷ can môi tim Dâng lên cho trụ vương Được lão Lâm và lão Tinh thổi phòng lên Tuy nói có phần hơi quá đáng Nhưng thật sự tim phía Tây Bắc Mỗi người đều chứa dương ký Thuận khiết nhất trong cơ thể Cổ Phúc hốc quảng quay lại nhìn đám người phía sau lưng Kêu gọi bà con giúp đỡ đưa Nguyên về nhà của mình Nhưng mà đám người kia ai nấy đều trầm mặt Nghĩ là không thể cú được nữa rồi Cho nên Cũng không một ai dám giúp cụ Phúc cả Lão đành cắn trăng giác Nguyên trên lưng Đem về tiệm quan tài Rồi đặt hắn ta lên một cái giường tre Bên trong tiệm của mình Cụ Phúc lấy ra từng cây kim châm Cấm vào những đại huyệt quan trọng Trên cơ thể của Nguyên Cho khí huyết trong người của hắn lưu thông trở lại Cho lão cũ nhanh chóng Chạy tới miếu sơn thần mà cậu cứu. Nhưng khi tới nơi Cổ Phúc chỉ nhận lại một câu nói của Sơn Thần. Chuyện này ta không giúp được. Mệnh của hắn ta nếu còn thì sẽ qua khỏi. Còn không thì xem như đã chết. Còn ngươi, chỉ cần làm tốt những thứ mà ngươi cần làm là được rồi. Cổ Phúc nghe thấy Sơn Thần nói vậy thì hiểu rõ kiếp nạn này là do thằng Nguyên tự mình chuốc lấy. Xen vào chuyện của đồng đạo Đã thương đồng môn Giết chết người ngay tại chỗ Còn dùng dương khí của trái tim mình Để thi triển thực lực Toàn bộ hậu quả đều do tự hắn mà làm ra Nhưng mà đó là vì muốn cho nhà họ trần Cũng như chứng minh bản thân mình trong sạch Với toàn bộ người dân trong thị trấn Một phần là do Sơn Thần nhờ hắn giúp đỡ Bây giờ ngài lại nói mệnh trời khó đoán Giống như hoa cầu trúc gián vậy Cổ Phúc im lặng trở bước đi xuống chân núi. Tạm thời, ông đã dùng thi linh tâm thuật lên người của Nguyên, làm cho kinh mạch lưu thông với tần suất chậm nhất có thể để kéo dài thời gian tìm phương thuốc chữa trị cho anh, cũng như giải quyết hậu quả còn đang ở bãi tha ma ngày đó. Nếu không giải quyết, sớm muộn gì hai mẹ con kia cũng hóa quỷ. Và nếu như không sớm tách họ ra, dẫn hồn về âm tàu, thì đại họa sẽ ập đến những người dân trong vùng. Sau khi cụ Phúc về tới tiệm quang tài của mình Đằng trước đã xuất hiện ra một số người mà ông quen biết Đó chính là Trần Lão Gia Họ Trần vừa trông thấy cụ Phúc Thì liền chạy tới hỏi xem tình hình người thanh niên lúc nãy ra sao Để nhờ hắn ta giúp đỡ cho nhà mình Cụ Phúc cũng chỉ buộc miệng nói lại Là nguyên bây giờ pháp lực cạn kiệt Còn phần giải quyết những hậu quả của ngày hôm nay Về sau Ông cũng đẩy qua cho Lão Trần coi như giúp nhà họ Trần tích thêm chút công đức để mà chuộc lại những tội lỗi đã gây ra. Cổ Phúc nói xong, liền đuổi khách ra ngoài, đóng cửa tiệm, rồi lật lại những cổ thư được ghi chép mà tìm kiếm phương pháp chữa trị cho Nguyên. Qua hai ngày hai đêm, Cổ Phúc đã đọc gần như hết toàn bộ những cổ thư mà ông giữ cho tới tận bây giờ. Cho tới quyển cổ thư cuối cùng còn sót lại trên bàn. Trong lòng của ông tuyệt vọng buồn trĩu. Không lẽ thật sự không có cách nào Để khôi phục lại dương khí Cho trái tim của con người hay sao Đang trong dòng suy nghĩ miên man, Thì bất giác ông đọc được một truyền tuyết Nói là khi xưa vào thời hậu lê Trên đỉnh sơn cấm Có một người tu đạo tìm thấy được một cốc cây Phát ra hào quang trực trở Nó có thể cứu người chết đi sống lại Khôi phục kỳ kinh bát mạch của con người Trong sách miêu tả, nó giống như một nhánh cây liễu phát ra hào quang Chỉ xuất hiện ở núi Cấm vào tháng 7, quỷ tiết Loại cây này không khó tìm, nhưng trong 100 cây Chỉ duy nhất có một cây có thể cứu được người cổ phúc đọc xong thì đưa tay bấm đồn, thầm tính toán Khoảng 2 tháng sau là đến đúng vào ngày quỷ tiết tịnh nhất trong 10 năm qua cơ hội tìm loại cây này sẽ cũng cao hơn rất nhiều Lão cũ vui mừng thu gom đồ đạc, chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. Lão thoáng nhìn qua người thằng Nguyên. Anh là một kẻ tu đạo, cơ thể có âm dương chi khí hậu thể. Cộng thêm với thi linh tâm thuật của lão, có thể kéo dài tính mạng thêm được mấy tháng nữa. Có một công dụng khác của thuật thi linh tâm thuật. Đó là củ phúc, có thể điều khiển được hắn giống như những cản thi tượng của tương Tây. Nghĩ sao thì liền làm như vậy Lão cổ chuẩn bị đồ đạc Cùng Duy Nguyên sẵn sàng lên đường đến núi cắm Do la địa hình trước ngày quỷ tiết Cụ Phúc dựng một cái đàn lễ trong nhà Bên trên có một lá phụ vàng Và trên đó ghi những chữ truyện một cách quằn quện. Nội dung của lá phụ này Là xin thổ công những địa phương xung quanh Cho phép đệ tử được mượn đường mà dẫn thi Khi lá phụ được đốt quá thành cho, Thì năm nén nhang trong lư hương Tỏa ra những làng khối mờ ảo Mơ hồ Hiện ra một ông cụ đang đứng trước mặt cụ Phúc Vừa nhìn thấy ông Lão Phúc teo lễ quỳ xuống đất Bái một cái Ông là thân tính của Sơn Thần Gặp thổ công không thể không hành lễ Tổ công thấy lão cụ quỳ dưới đất Thì nhanh chóng tiến tới đỡ dậy Tươi cười nói ừ, Là người nhà người nhà Không cần phải khách kiến như vậy. Đã, chuyện của ngươi, ta đã đọc và hiểu rõ tại sao. Mà ngươi muốn đi đến thất rận. Nhưng mà, ta nhắc trước cho ngươi biết. Quý hồn vẫn còn ở khắp nơi trên mảnh đất này. Ngươi đi đường cũng hiểu rõ quy tắc rồi chứ. Cho nên không cần, ta phải nhắc lại đâu ha. Lão cụ chấp hai tay lại. cúi đầu cung kính với thổ công. Dạ. Yeah. Đệ tử đã hiểu rồi Không biết đại nhân có gì căng dặn hay không ạ không còn gì nữa Ta chỉ đến đây để nấu cho người biết Màu chuẩn bị khởi hành thôi Tổ công đáp lời Vừa nói dứt câu Thì ông cụ cũng biến mất theo làng khói Cụ phút lúc này mới thu dọn nàng lễ Rồi bước đi ra ngoài tiệm quan tại Trời lúc này đã tối Theo sau chính là Nguyên đang bước từng bước đi theo giống như một người còn sống vậy. Trong đêm hôm đó, có người còn nghe đâu đó trong rừng, một tiếng nói vang vọng ra. Quỷ hồn du đảng nhận lấy hậu tạ, xin cho mượn được. Vừa nói, cỗ phúc dược quang những xấp tiện giấy trên bên ngoài. Điều lạ là tờ nào vừa rơi xuống đất thì liền bốc lên những ngọn lửa xanh, rồi hóa thành tro bụi. Trên trời bất ngờ một tiếng sấm đánh xuống vang vọng khắp cả khu rừng. đột nhiên tiếng của những con cứu mèo kêu lên trả trích. Cửu Phúc cau mày, tiếng nói cũng dừng lại, nhìn phía trước mặt của mình. đâu đó có một nhân ảnh mập mờ, hé đôi mắt xanh leo lét. cung mặt hắn ta hốc hác, đang nhìn chậm chậm về phía ông. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Ma Tâm Linh Lục Tỉnh Giai Thoại Ký tác giả Phúc. Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai lúc 16 giờ với tập 3 của bộ truyện nha